Chắc chắn không tránh khỏi cạnh cửa thành cháy, cá trong hồ ao bị vả lây. Lạnh lùng nhìn chung quanh thạch điện, trong nháy mắt, chỉ còn lại vài người bọn họ. Một số lộ cát, như gặp phải đại địch, ào ào mở câm chế, bảo vệ. Cơ mặt hàng lập hơi nhăn lại một chút. Một luồng thanh quan quỷ dị trong suốt, từ trên mặt dâng lên. Hàng quan âm trầm, từ hai mắt bán ra. Bốn người các thiên hào. Thiền lang thánh nữ thấy tình cảnh này, lập tức vận chuyển pháp lực, bày ra tư thế phòng thủ. Các loại pháp bảo cũng đã sẵn sàng tùy thời mà bay ra. Nhưng lúc này, hàng lập dường như nghĩ ra chuyện gì, cười lạnh một tiếng, thanh quan trên mặt cũng tán đi, thản nhiên nói. Ta nhớ không nhầm, phương thị tấn tay này nghiêm cấm tu sĩ động thủ bên trong. Nếu vi phạm, sẽ bị mấy thế lực sau lưng của phương thị là tứ đại Phật Tông và tam đại Đạo Môn đuổi giết. Chẳng lẽ mấy vị thật sự muốn bị người ta bám theo ngàn dằm truy sát, kể cả có âm la môn hậu thuận đằng sau, nhưng chắc cũng chưa tới mức không để ta môn tứ tông vào trong mắt chứ? <cười> Kẻ nào dám không để Phật đạo lưỡng mạch chúng ta vào trong mắt? Bần đạo ô ích cũng muốn nhìn qua một chút. Hàng lập vừa dứt lời, một thành âm hùng hậu từ xa đã vang tới. Từ trong một lầu cát, đột nhiên bày ra hai đạo ánh sáng vàng bạc hướng phía này bắn tới. Chỉ trong nhai mắt, đã bay tới trước mặt mấy người, lượn vòng một cái rồi đáp xuống. Thành quan tắt đi, lộ ra hai người, một tăng một đạo bước ra. Ta tưởng là vị cao nhân nào, hóa ra là mấy vị đạo hữu ở âm La Tông. Có phải là Quý Tông định phá quy tắc nghiêm cấm đầu Pháp ở phương thị chúng ta, đúng không? Thành âm đầy vẻ bất thiện của lão đạo sĩ vừa mới đến vàng lên. Lão đạo sĩ này tóc điểm bạc, sắc mặt hồng nhuận.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 Hướng hộ lại là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ thì lại càng hiếm hơn. Hai tu sĩ, một nam một nữ trước mặt đều là Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng đều là mặt, cho nên tăng nhân này không khỏi giật mình. Ồ ít, các mộ đây chỉ muốn cùng đạo hữu trước mặt xác nhận một vài chuyện mà thôi, chẳng lẽ người cũng muốn xen vào? Các thiên hào hiển nhiên cũng nhận ra lão đạo kia lạnh lùng nói, không quản các ngươi muốn làm gì. Nhưng đội quy của phường thị là không cho bất cứ kẻ nào đồng thủ, mấy vị thật sự muốn đồng thủ mời đi chỗ khác, nếu không bằng đạo cũng không khách khí. Lão đạo điềm nhiên nói, ồ ít, người cứ đợi chúng ta giải quyết xong rồi muốn làm gì thì làm, các mộ đã sớm muốn thành giáo thần thông của chân cực môn. Các thiên hào ngay xong nổi giận, khẩu khí cũng trở nên cướng rắn. Các đạo hữu không cần tức giận, chỉ cần các vị không đụng đến pháp luật. Hai người bẩn tăng, quyết không nhúng tay vào chuyện của mấy vị, mà hai vị thí chủ này hình như chưa gặp qua, xin được thịnh giáo cao danh. Hòa thượng sâu xí đứng bên cạnh nhất miệng nói. Thiền lang lâm ngân bình ra mắt như vị đạo hữu. Chuyện này thật ra rất đơn giản. Tiểu đự hoài nghi vị đạo hữu này là đại địch của Thiền lang Thánh Điện chúng tôi, cho nên muốn thỉnh vị đạo hữu này cho nhìn qua gói đồ trên lưng một chút. Nếu như bị đạo hữu này không phải người chúng tôi đang kiếm, Ngân Bệnh Nguyện bồi tội biết đạo hữu, Tuyệt đối không dám dời dừa thêm. Thiền làng thánh nữ, liếc nhìn Hàng Lập nói, Đáng cười, Người xem lệ mổ là ai, Dựa vào cái gì mà phải chứng minh thân phận với người? Hàng Lập thần sắc là nhạt nói, Đạo hữu không muốn làm như vậy, Hẳn các hạ chính là tên đại địch của bổn điện, Tại đây bản thân là thánh nữ, Tuyệt không thể để cho người đi dễ dàng như vậy lòng gần bình môi đào hơi nhếch lên sát khí từ trong người tỏa ra lạnh lùng nói: thiền làng thánh nữ chẳng lẽ là thánh nữ của đột ngột nhân ở thảo nguyên lão đạo nghe vậy không khỏi động lòng hòa thượng sâu sỹ đứng bên cạnh trong mắt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc hai vị đạo hữu chê cười rồi tiểu nữ đúng là được đảm nhiệm chức vụ thánh nữ trong tộc lòng gần bình thần sắc không đổi thừa nhận tuần tiền sư của quý tộc tại hoa quốc trời chưa đến 400 tuổi đã là nguyên anh trung kỳ ngày xưa lão đạo ta cũng có duyên diện kiến không biết bây giờ ngài còn có khỏe không vẻ mặt giận dữ của lão đạo ô ích cũng thu bớt lại lời nói cũng hòa hoãn đi tiền sư hết thảy đều khỏe mạnh 10 năm trước ngài đã tiến gia lên nguyên anh hậu kỳ hiện tại là một trong bốn đại tiên sư của bổng tông lầm ngần bình nghe lão đạo sĩ này và tiên sư của tộc mình có quen biết trong lòng không khỏi mừng rỡ Từ đạo hữu đã là nguyên anh hậu kỳ. Quả nhiên không khác so với dự đoán của bần đạo là bao. tuổi còn trẻ mà đã đạt đến mức độ này, không chừng sau này sẽ còn tiến xa hơn. Lão đạo sĩ hiện ra vẻ khác thường rồi cảm khái nói. Hàng lập mơ hồ cảm giác không ổn, ý niệm xoay chuyện nhanh trong đầu. Chẳng nhẽ thật sự ở chỗ này lại phải đối địch với nhiều tu sĩ nguyên anh một lúc rồi phải dùng đồn thuật chạy đi. Trong lúc hắn đang do dự, Đột nhiên đại diện thần quân truyền âm, nghe xong mấy câu, thần sắc lập tức bình tĩnh lại như thường. Mà lúc này, lão đạo sĩ sau khi hỏi hang tình hình vị tiên sư kia, liền quay sang phía hàng lập, do dự một chút, rồi mới hỏi. Đạo hữu tu vi bất phạm, không biết có thể cho bận đạo biết một chút về xuất thân, biết đâu bận đạo có thể hòa giải cho hai bên. Lão đạo sĩ, mặc dù không biết thân phận hàng lập ra sao, Nhưng một tu sĩ đã đạt tới cảnh giới nguyên anh trung kỳ Tuyệt đối không phải dễ dàng đánh bại Cho nên mấy câu này nói ra cũng vô cùng khách khí Lệ mộ hình như chưa nghe qua Vào tấn tây phường thị Phải báo ra lai lịch Nếu quý phương thị thật sự có cái nội quy này Tài hạ tự nhiên sẽ tuân thủ Nếu không có điều luật này Xin thứ cho tài hạ không muốn nhiều lời Hàng lập sắc mặt đầy vẻ trầm biếm nói Những lời nói đó Lão đạo sĩ sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng ngầm tức giận, nhưng không đợi hắn nói điều gì, vì hòa thượng đứng một bên, đã cười hì hì bước ra cướp lời. Nội quy của phương thị, quả là không có điều này. Chỉ có điều ô ích đạo hữu vừa rồi, muốn dùng thân phận cá nhân đứng ra, để hòa giải hiểu lầm giữa đôi bên thôi. Đạo hữu không muốn nói thì thôi, nhưng hai người chúng ta, cũng chỉ có thể tránh cho hai bên phát sinh xung đột trong khu phường thị này. Chẳng may mấy người bên lầm đạo hữu, đứng chặn ở ngoài cửa không cho đào hữu rời đi. Chúng ta cũng không thể quản được. đến lúc đó một mình đạo hữu phải đối diện với bốn tu sĩ Nguyên Anh, sợ rằng tên hòa thượng sâu xí này nửa đùi nửa thật, nhưng trong lời nói có vài phần uy hiếp, tuy nhiên lại không thể chối cãi vào đâu được. Hằng Lộc nghe vậy cười lạnh không thôi, nhìn lướt qua mấy người thiên lang thánh nữ, thấy bọn họ ánh mắt chớp động liên tục, xem ra quỷ là phiên bị hắn lấy đi, đúng là thánh thú phần thân. Họa nhân này có đến chín phần là sự thật Vì vậy tâm niệm xoay chuyển Hàng lập nhìn chằm chằm lâm ngân bình Đột nhiên âm trầm nói Chỉ cần xem qua vật trong gói đồ của ta Nếu đứng tại hạ Là cư gia của các vị thì không nói Nếu là các vị nhận nhầm người Trong gói đồ cũng không phải thứ các vị đang tìm Thì sẽ như thế nào Hàng các vị cũng không nghĩ Chỉ nói vài câu xin lỗi Là đủ làm tiêu hết oan khí trong lòng lệ bộ chứ Người có ý gì Người dám uy hiếp mấy người chúng ta sao Các thiên hào thanh âm lạnh lẽo Khẩu khí đầy phần hôn ác tàn nhẫn Buồn cười Nếu đã nhận nhầm người Mà bần ép lệ mộ mở gói đồ Các người hiếp người quá đáng rồi Các người có nghĩ sau này Tài hạ phải làm thế nào để nhìn mọi người không Tài hạ thần thông thốc kém Nhưng đối với đồn thuật thì vô cùng tinh thông Cho dù bốn người các vị cùng lúc đồng thủ Tài hạ cũng có sáu bảy phần nắm chắc là thoát được Nhưng như thế sau này, đừng trách lệ mộ, dùng thủ đoạn âm độc đối với quý môn. Tài hà thần cô thế cô, tuyệt chẳng sợ mấy người như các vị báo thù. Hàng lập ngửa mặt lên trời, cười dài mấy tiếng, sau đó âm hiểm nói. Vừa nghe như vậy, không chỉ đám người các thiên hào đều biến sắc mà cả hòa thượng xấu xí và lão đạo sĩ ô ích đều nhăn mặt. Nghe khẩu khí của đối phương, kẻ này không nhận chỉ là tán tù nguyên anh trung kỳ, mà còn là loại có thù sẽ báo. Loại nhân mật này đúng là loại các tông phái đều muốn tránh xa, không muốn chọc vào. Dù sao, tù vị đối phương tới mức này, nếu không thèm để ý đến thân phần, tùy ý kiếm vài đệ tử của tông môn ra tay, thì tổn thất tạo ra không phải là nhỏ. Nếu lại còn là kẻ tinh thần cách chạy trốn thì càng nguy to, cho dù tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ ra tay cũng chưa chắc bắt được đối phương, mà trước đó chỉ cần đối phương ra tay ác độc một chút, cũng đủ cho cả mười đại ma tông nuốt không tiêu.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 Nhưng nếu hạng lập quả là tu sĩ thiền nam đã cướp quỷ lạc viên thì tuyệt đối là đáng làm. Nếu không đúng là tự mua dây buộc mình, bận đầu mồn phái lại thêm một cửu gia khó giải quyết. Nghĩ tới đây, các thiên hào không khỏi nhìn thiên lang thánh nữ một cái. Lòng ngần bệnh lúc này cũng như mày, hiện nhiên chưa nghĩ ra cách giải quyết. Nếu bây giờ đối phương quả thật mang lòng thù hận rồi hướng đến thiên lang thảo nguyên trả thù, có quy mô thì nàng cũng rất đau đầu. Đạo hữu cần gì mang một chuyện nhỏ biến thành nghiêm trọng như vậy? Chúng ta cũng chỉ muốn nhìn qua đồ vật trong đó một chút mà thôi. Như vậy đi, nếu quả là do Ngân Bình hiểu dầm đạo hữu, Lệ Huynh cứ nói ra một điều kiện hợp lý để chúng ta có thể bù lại lỗi lầm của mình. Đạo hữu nghĩ sao? Lâm Bình chớp động đôi mắt đẹp vài cái, khuôn mặt như hoa nở rộ cười nói. Phàm nhân tu tiên, chương 942, Ngọc Bội. Thiền đàn thánh nữ hiện nhiên không muốn vì nhận lầm người mà vô cớ tạo ra một kẻ thù, nên có chút nhượng bộ nói ra những lời này. Điều kiện. Ánh mắt hàng Lập lạnh lùng chuyển động nhìn nữ tử này, trên mặt không hề thay đổi, cũng không nhìn ra đang nghĩ điều gì. Nếu đạo hữu bằng lòng, tiểu nữ cũng có thể trực tiếp đưa một khoản lên thành, coi như là xin lỗi cho sự vô tâm vừa rồi lầm Ngân mình khẽ nhất cầm bình tĩnh nói ra <cười> Linh Thạch coi như bỏ qua đi Hàng Lập cười lạnh vài tiếng Cũng không nói cái gì Bận nhiên trở tay chụp tới Một tay cầm bao đồ vật ở sau lưng ra trước người Cự động này của Hàng Lập Làm cho mấy người kẻ đó giật mình Toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào đồ vật trên tay Hàng Lập Hàng Lập cũng rất dứt khoát Cầm một góc bao đồ Cánh tay của hắn rung lên Nhất thời một tiếng thanh minh vàng lên Một thanh trường đao kiềm quang trái mắt Hiện ra trên mặt đất Đao mặc dù chưa ra khỏi vỏ Nhưng trên thân chất động linh quang trái mắt Cùng âm thanh như có linh tính Cho dù ai nhìn qua một lần Cũng đều biết đây là một dị bảo trân quý dị thường Trách không được Người này đối với người bên ngoài Mạnh mẽ muốn xem bao đồ vật phẫn nộ như vậy Đổi lại là bọn họ Bị ép buộc Đem bảo vật mà mình yêu mến Bày ra trước mặt ngoại nhân E rằng đều có chút căm tức trong lòng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 Chuyện này thật đúng là bọn họ, đã làm ra một chuyện cực kỳ ngu ngốc. Cụm may vừa rồi, không cùng người này nảy sinh xung đột. Nếu không kết thù cùng hắn, thật sự quả là oan uổng. Ô ít lão đạo cùng sủ lầu hòa thường, nghiêm trang không nói cười một chút nào, hoàn toàn đặt mình vào thế của kẻ vô can. Xem ra, thật sự là hiểu nhầm đạo hữu rồi. Quả thật là tiểu nữ đã sai. Đạo hữu có yêu cầu gì? Ngân bệnh nhất định sẽ lượng sức làm cho đạo hữu hài lòng. Thiên lang thánh nữ thở dài một hơi, vậy thất vọng vừa chợt lóe đã lập tức biến mất, chắp tay hướng hàng Lập, ấy đã nói: Những linh thạch này ta cũng không thiếu, như vậy đi, ngọc bội bên Hồng Lâm đạo hữu cũng rất đặc biệt, tặng cho ta thì sao?" Ánh mắt hàng Lập truyền qua trên người thiên lang thánh nữ một lần, cuối cùng dừng lại trên cái ngọc bội Đàn đeo ở cái eo nhỏ nhắn, nói ra lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. "Ngọc bội Lâm Ngân Bình hiển nhiên rất bất ngờ, kinh ngạc đem một cái ngọc bội hồ điệp màu xanh biếc trong suốt, cầm trên tay, ngước mắt nhìn hai lần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh nghi. Nếu là đồ trang sức có thể đeo bên người, tất nhiên không phải là vật bình thường. Cái ngọc bội hình hộ điệp khéo léo này có hiệu quả nhất định với việc đề thần thanh minh, là một loại pháp khí phụ trợ tương đối hiếm thấy. Loại đồ vật này đối với tu sĩ Trúc Cơ kết đăng kỳ mà nói coi như trân quý nhưng đối với nữ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mà nói hiệu quả hỗ trợ, thần tình ấy hầu như không là cần thiết. Nữ tử này cũng không phải vì vật này có gì khác biệt gì thường mà là đã mang trên người nhiều năm tháng nên mới không nỡ thay đi. Hiện tại hàng lập mở miệng xin lấy ngọc bội này. Đây là cái ý gì? Lâm Ngân Bình dùng hai ngón tay ngọc Nhẹ nhàng kẹp lại ngọc bồi Chỉ có mấy tất này Mặc lộ ra chút dần trừ Thế nào, lâm đạo hữu Bỏ không được vật ấy sao Nếu không thì đổi một cái khác đi Ta nhìn thấy trầu thoa cải tóc Trên đầu đạo hữu Ánh mắt hạng lập, chấp động vài cái Đổi giọng nói Một kiện pháp khí nhỏ nhoi mà thôi Có cái gì mà không bỏ được Chỉ là vật ấy theo ta có chút năm tháng Cũng có chút cảm tình mà thôi Đạo hữu tiếp lấy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 Trọng nhai mắt, đem trường đao bọc thành một khối dài. Đem bao này đeo sau lưng, Hàng Lập không nói hai lời, xoay người rời đi, hướng của khu chợ đi ra. Các tù sĩ khác thấy Hàng Lập lạnh lùng như vậy, không khỏi ngờ ngác nhìn nhau, mà lầm ngần bình, mắt thấy đối phương thật muốn rời đi, đột nhiên nghĩ ra cái gì, mời anh đạo khẽ nhất một câu hỏi. Hiện tại chúng ta cũng chưa biết đại danh của Đạo Hữu, Đạo Hữu có thể hay không đem tính danh chỉ dạy.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 Là đem cái tên gọi Lệ Phi Vũ Tạm thời quên đi Ở một chỗ khác Hàng Lộc không dừng lại một chút nào Trực tiếp ra khỏi khu chợ Sau đó thân hình nhoán lên Thân đã hiện trên một đường phố cách đó không xa trộn lẫn trong đám người nhố nháo Bước về phía trước Tiền bối không tưởng được rằng Người tuy pháp lực không có Chỉ bằng vào thần thức Đã lượng gạt hai mắt nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ như vậy Ngay cả ta Sau khi người biến ảo Đến một điểm cũng không phát hiện ra điều nào khác thường, vạn bố cực kỳ bội phục. Hàn Lập vừa đi, vừa nhất một bên miệng cười nói, "Cái này cũng không tính là gì, sau khi người đem ba tầng sau cùng của đại diện quyết luyện thành, cũng có thể gần trong gang tấc đem đối thủ đùa giận trong tay, nếu là người cũng tinh thông ảo thuật, diệt xác đối thủ cấp thấp trong vô hình cũng không phải là chuyện khó." Đại diện thần quân không thành để ý nói ra, điều này cũng đúng. Lệnh ngộ bốn tầng đầu của đại diễn quyết đã lợi hại như vậy rồi, nếu có thể luyện thành toàn bộ, ta cũng không cách nào tưởng tượng ra, thần thức cường đại đến trình độ nào. Đáng tiếc, tiền bối tuy cho ta khẩu quyết tầng thứ tư, ta cũng không có thời gian chính thức tu luyện. Hàng lập hơi kinh thang, trong lòng có vài điểm bất đắc dị nói ra. <cười> Mặc dù lên căng tư chất của người hơi kém, nhưng tư chất tu luyện đại diễn quyết cũng không tồi. Thêm nữa còn có loại kỳ vật dưỡng hồn mộc này, nuôi dưỡng thần thức, đem toàn bộ đại diện quyết tu thành, cũng không kém hơn so với Lão Phu đâu. Đại diện thần quân cùng đất xem trọng Hàng Lập ở chuyện tu luyện đại diện quyết. Hy vọng là vậy, nhưng ta có chút không rõ. Tiền bối tại sao lại bảo ta tìm cách lấy đồ trang sức của đối phương? Chẳng lẽ tiền bối có ý gì khác sao? Hàng Lập có chút hơi khó hiểu. <cười> Người nói xem. Vị thiên lang thánh nữ này đã xuất hiện ở Tấn Kinh, sau này có thể dễ dàng bỏ qua cho người sao? Đại diện thần quân không đầu không đuôi hỏi ngược lại một câu. Nàng ta làm như vậy, quá nữa là theo ta tiến nhập vào Đại Tấn, cả thanh thú phần thân của đột ngột nhân, lẫn kiện tiểu định cổ quái đều bị ta thu vào trong hư thiên định. Vị thiên lang thánh nữ này sao có thể buông tha ta dễ dàng như vậy?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 Thì ra là như vậy, thật vô cùng đa tạ tiền bối, đã vì vạn bối mà lo lắng chú đáo như vậy. Trong lòng Hàng Lập vui mừng vội vàng tạ ơn. lão Phu không cần phải suy nghĩ vì ngươi, chỉ là không muốn trước khi ngươi thay lão Phu luyện chế ra khôi lỗi, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đại diện thần quân nhàn nhạc trả lời, Hàng Lập nghe vậy hơi khẽ cười, cũng không có nói gì, nhưng lại đột nhiên thay đổi phương hướng, đi vào một ngò hẹm gần đó. Sau đó đi về phía đông một lúc, đi về phía tây một chút, không ngờ đến sân trước của một nơi bị bỏ hoang, quanh yên tĩnh không một bóng người. Hàng Lập lúc này dần chân lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Đạo hữu theo ta lâu như vậy, rốt cuộc là cái gì? Nói xong lời này, Hàng Lập chậm rãi xoay chuyển thân hình, nhìn chăm chăm về nơi trống không không một bóng người đằng sau, trong mắt chợt lóe lên một tia hàng quang. Lệ đạo hữu thật không hồ danh là tu sĩ hải ngoại, không ngờ ngay cả công phu khổ tu của lão phu là quỷ ảnh đồn cũng có thể nhìn ra. Đạo hữu không cần lo lắng, tài hạ không có ác ý gì. Thành âm cười khẽ của nam nhân truyền tới, lập tức tại một nơi màu xanh chợt lóe một bóng người màu xanh hiện ra. Hàng lập hiếp mắt cẩn thận đánh giá người này. Đây là một lão già khô gầy có vẻ mặt gian xạo, dưới cằm mọc thư thớp vài cọng râu. Tôi bị đạt đến nguyên anh sơ kỳ, bộ gián đang nắm chắc điều gì trong lòng, nhìn về phía hàng lập. Đạo hữu từ trong khu chờ vẫn một mực theo dõi ta, đến cùng là ký gì? Chẳng lẽ không biết, theo dõi những động đạo khác như vậy là một chuyện phạm vào tối kỳ hay sao? Ta bây giờ có ra tay, đem người đánh chết, người khác cũng không nói gì. Trên mặt hàng lập, chợt xuất hiện sát khí, lạnh lùng nói. Lệ đạo hữu, cần gì phải ra vẻ hùng thần ác sát như vậy? Tiểu lão gì tìm tới đạo hữu, là muốn thành tâm là một cuộc giao dịch. Cuộc giao dịch này đối với đạo hữu và ta đều có chỗ tốt. Tiểu lão đầu cười hắc hắc, không chút hoàng hốt nói ra. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 943, xảo Trá Không có hứng thú, Tại Hạ không muốn cùng một người thần bí làm giao dịch, miệng đi. Thật ngoài dự đoán của tiểu lão đầu, hàng lập ngay cả nghe cũng không thèm, một lời lập tức từ chối. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng lập tức lại nghĩ đến điều gì, nếp nhăn trên mặt dạng ra, khẽ nở nụ cười. đào hữu nói lời này quá sớm rồi, tốt nhất là nên nghe qua một chút. Sau khi nghe xong, lệ huynh quyết định cũng không buồn, nếu không, người bất lời chính là lệ huynh. Trong lời nói của lão già mơ hồ lộ ra một chút ý uy hiếp bất lợi với ta. Điều này làm cho lẹm mộ cảm thấy có chút hứng thú. Tạm nghe một chút vậy. Hằng lập hai tay đặt sau lưng, sau khi trong mắt hiện ra một tia trầm ngâm rồi nói: Đạo hữu làm như vậy, mới là cười chì sang suốt. Tiêu lão gì trước hết sẽ cho đạo hữu xem vật này, sau đó mới nói lại chuyện giao dịch. Lão già cười hắt hắt, vỗ túi lên thú bền hơn. Bỗng nhiên một đoàn lục quang từ trong túi bay ra, sau khi xoay quanh một cái. Rồi trên đỉnh đầu của lão giả, một con linh thú lớn cỡ bằng nắm tay hiện ra. Linh thú này giống như con sen, phóng to ra mấy lần, nhưng toàn thân một màu xanh biết dị thường, chậm rãi lắc lắc cây râu, xúc giáp dài nhỏ, hoạt động cực kỳ chậm chạp. Nguyện trùng thú Đạo hữu đem con linh thú này ra là kỹ gì? Phải chăng muốn con thú này phun độc dịch vào ta ư? Vừa thấy hình dạng của con thú này, sắc mặt hàng lập trầm xuống nói ta dùng còn linh thú cấp thấp này đến đối phó với đạo hữu, không dối gạt lệ huynh. còn linh thú này của lão phu có chút biến dị nho nhỏ, mà năng lực biến dị vừa vặn đối với một ít ảo thuật thủ thuật che mắt có năng lực khám phá ra. mới vừa rồi lúc lệ huynh cùng mấy vị đạo hữu âm là tông giằng co, trùng hợp lão phu có đem bột tiêm phân thần gửi vào người con thú này. đào hữu hoặc là biết ý tứ của lão phu, cạnh đạo hữu đem ống sáo bằng trúc biến ảo thành trường đao. Có thể dâu dím được người khác, nhưng không cách nào dâu dím được con linh thú này. Lão già dờ tay, bắt lấy con linh thú trên đền đầu, nhẹ nhàng nâng lên đắc ý nói. <cười> thì ra là như vậy. Vậy thì phải làm sao đây? Đạo hữu còn có ý khác phải không? Vừa nghe thấy nguyện thú trùng này là linh thú biến dị, còn có khả năng khám phá ảo thuật, trong lòng hàng lập bộn trùng mình, nhưng thần sắc trên mặt vẫn không thay đổi. Đạo hữu Cần gì phải từ chối người ở xa ngàn dặm chứ? Lão Phu không có ý tứ gì, chỉ mong đạo hữu đồng ý, biểu tàng ta ba bốn kiện bảo vật, hoặc là một số lượng đáng kể linh thạch cũng được rồi. Ta lập tức đem chuyện vừa mới thấy quên, không còn một mạnh, tuyệt đối không có làm phiền lệ huynh. Trên mặt tiểu lão đầu, rốt cuộc xuất hiện một tia tham lam, dở ra công phu sư tử ngoạm nói. Người là đang uy hiếp ta? Hàng Lộc không dần hỏi ngược lại. Thế nào? Đạo hữu đồng sát tâm ư, đạo hữu tốt nhất nên đứng đó, ta cũng là tán tu, cũng không sợ đạo hữu uy hiếp như vậy. Một mình lão Phu xuất hiện trước mặt đạo hữu, tất nhiên là năm chắc mười phần có thể tự bảo vệ mình. Ta đã sớm bảo một gã đệ tử, theo đằng sau âm La Tông, và bị thiền làng thánh nữ kia. Chỉ cần bên này xảy ra chuyện, bị đồ đệ kia của ta sẽ đem chuyện người ngấm ngầm biến ảo vật, thành thật nói ra hết. Đến lúc đó, phiền phức của đạo hữu sẽ rất lớn. Hơn nửa đời này ở trong Tấn Kinh, tu sĩ cấp cao tới đây, tham gia đấu giá đại hội nhiều vô kể. Đạo hữu cảm thấy có thể giúp chết lão Phu ở địa phương này sao? Cần lão Phu huyết sáo một tiếng dài, đạo hữu cũng đành chịu vậy. Đến lúc đó, tiểu đồ dẫn người âm La Tông tới nơi đây. Ở đây có tài dày dưa, đạo hữu căn bản không cách nào bỏ chạy, chỉ còn con đường chờ chết mà thôi. Có lẽ bốn năm vị cao thủ Nguyên Anh không thể giết chết được đạo hữu, nhưng bảy tám vị thì sao? Theo như ta được biết, trưởng lão cấp nguyên anh của âm La tôn tại Tấn Kinh cũng không chỉ có mấy người này. Nhiều người như vậy, đạo hữu còn có tự tin chạy thoát sao? Bỏ cửa ra để tránh tai họa mới là cử chỉ sáng suốt. lão già lùi về sau hai bước, vẻ mặt hiện ra vẻ cười gian dối, đồng thời nâng tay, một khối một thuận từ trong tay áo bay ra, hóa thành một tầng ánh sáng màu vàng, đem bảo vệ toàn thân mình bên trong, bộ dạng cẩn thận dị thường. Hàng lập chao mày, ánh mắt nhìn lướt qua cái tường ánh sáng của đối phương, sắc mặt âm tình bất định trầm ngâm. <cười> Xem ra không cho đào hữu một vài chỗ thật tốt, đúng là có chút phiền phức. Không biết đào hữu muốn bảo vật như thế nào đây. Sau một hồi lâu, thần sắc hàng lập khôi phục bình thường, trấn định dị thường nói ra. Vậy thì được rồi, ta cũng chỉ là cầu tài mà thôi, cũng không ý muốn cùng đào hữu cái chết lưới rách, ta cũng không bắt bẻ gì. Đạo hữu tùy tiện cấp cho vài món cổ bảo, lão phu đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Lão già nghe được lời ấy trong lòng, liền cảm thấy vui mừng, vội vàng nói. Đối phương tham lam như vậy, làm cho lông mày hàng lập giật giật, thần sắc âm trầm, đưa tay chạm xuống túi đựng đồ. Bàn tay vợ đạo, trong lòng bàn tay, bỗng nhiên xuất hiện nhiều quần ánh sáng màu vàng trắng, bên trong mơ hồ, hiện lên rất nhiều viên cầu to như quả trứng gà. Bài kiện cổ bảo Cầu vị của đạo hữu cũng quá lớn rồi, cô bảo khác không có, khối vân tiêu châu này nằm đó ta ngẫu nhiên tìm được, bởi vì duyên cớ công pháp không thích hợp cho ta dùng, nên các hạ cẩn nó rời đi đi, không nên thái quá, cẩn thận giữ lấy mạng mình. Hàn Lập không khách khí nói, đồng thời cổ tay rung lên, biên cầu hướng đến tiểu lão đầu bay đi. Trên mặt lão giả hiện sắc vui mừng, nhưng sau khi ánh mắt chợt lóe, lão giả cũng không đưa tay. Trực tiếp đón lấy cổ bạo này, mà là đem nhuyễn trùng thú ném qua một bên. Tay áo bạo đột nhiên lai động, một màn ánh sáng màu đen bỗng nhiên từ trong tay áo bay ra. Thoáng chốc bao bọc viên cầu màu vàng trắng vào bên trong. Qua một lúc lâu sau, thấy không có gì khác thường mới cẩn thận xuyên qua màn sáng kéo tới gần người. Hòa văn thứ này kỳ lạ, quả thực không giống bạo vật bình thường, không biết có thần hiệu gì. Dùng thần thức đối liền với nhuyễn trùng ở bên cạnh cảm ứng được viên cầu kia cũng không do biến ảo mà thành cũng không có khí tức chủ nhân ở bên trong pháp bảo liền đem lòng nghi ngờ biến mất đi hơn phân nửa phất tay một cái đem viên cầu hấp đến trong tay nhìn một chút rồi thì thào nói cổ bảo này có công hiểu gì hay nhất là đạo hữu tự mình thử đi ta đảm bảo rằng tuyệt đối sẽ làm cho các hạ thấy kinh ngạc hàng lộc khoanh tay thản nhiên nói điều này cũng đúng Nhưng chỉ một kiện cổ bảo, đã muốn đuổi ta đi. Đạo hữu không cảm thấy có chút trẻ con sao. lão già một bên hừng phấn thử rất khắp lực vào bên trong viên cầu. Một bên vẫn tham lam, muốn dọa dậm ra càng nhiều chỗ tốt hơn. Hàng lập nhìn thấy cảnh này, khóe miệng khẽ nhất lên. Một tia mị mai như có như không xuất hiện. <cười> Đúng là có chút vui mừng rồi. Không bằng như vậy đi. Ta tiện bằng hữu lên đường thì như thế nào? Hàng lập đột nhiên lạnh như bằng nói. Lão già nghe vậy cả kinh, chưa kịp phản ứng, trong giây lát, pháp lực trong cơ thể hướng đến bên trong viên cầu trôi đi. Theo một tiếng pha nhẹ vang lên, viên cầu bảo liệt ra, linh quang chớp động, không gian hiện ra hơn 10 con giáp trùng, đúng là tạm sắc về kim trùng mà hàng lập cũng không có nhiều lắm. Ngay khi những linh trùng này hiện thân, đã dựng mạnh dường cánh, đồng thời hướng lão già đánh tới. Khoảng cách như vậy, căn bản lão già không kịp né tránh.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 Đồng thời hít một hơi, muốn há miệng phát ra tiếng huyết sáo cao vút, nghĩ cách muốn gọi những tu sĩ khác tới. Nhưng đúng lúc này, phía trước hắn truyền đến một tiếng hừ lạnh đến tầng xương tụy. Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng khi vừa vào tai, thần thức truyền đến từng cơn đau nhất như bị xé rách ra. Thân thể lão già co rút lại, không tự chủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng huyết sáo vừa đến bên miệng, là bị tắt ngạn Trong lòng lão già hoảng hốt, đang muốn liều mạng đem thân mình bay lên không, thì sau một khắc cơn đau trong thần thức được nhìn biến mất, giáp trùng trên mặt cũng dương cánh bay cao, hai mắt sáng trở lại, hắn lại nhìn thấy được mọi vật. Nhưng đúng lúc này, một thanh kim kiếm dài một thước bị tự diệm bao quanh thoáng hiện ra trước mặt lão già, nhắm đầu chém xuống. Lão già kinh khủng gầm nhẹ một tiếng, vững căn bản không kịp phóng ra pháp bảo hay thi triển đồn thuật né tránh chỉ có thể toàn bộ linh lực rót vào trong màn sáng trước người hy vọng trước hết có thể đỡ được một kích này trong cơn sợ hãi lẫn lộn hắn đã minh bạch vì từ xưng là tán tu hải ngoại trước mặt này ngay từ đầu đã nổi lên sát tâm nào ký nghĩ bỏ tài liệu ra để tai tiêu cũng không khỏi hối hận vì trơ chọc người này cũng may là một thuận màu vàng này của hắn là một kiện của bảo tốt không dễ gì có được lực phòng ngự kinh người Cho dù đối phương là tu sĩ nguyên anh kỳ Đỡ một kích thì không có vấn đề gì Trong lòng lão giả suy nghĩ trong nháy mắt Một tiếng phốc suy nhẹ vang lên Mạng sáng màu vàng tiếp xúc cùng kim kiếm liền như đầu hữu đã bị chém làm hai Thế kiếm hạ xuống không dần kim quang cho mắt lóe lên Thân thể lão giả bị chém làm hai mạnh Đồng thời một đứa trẻ con màu đen cao chừng một tất Vẻ mặt sợ hãi ngờ ngát đứng lại ở xa xa Bị một đoàn hàng băng màu tím nhốt vào bên trong Không thể nào nhúc nhích được mảy may Kiềm kiếm xoay quanh một cái Tiện tay đem duyện trùng thú Đã mất chủ nhân Một kiếm chém thành mưa máu Sau đó là một lần nữa bay tới từ băng ở trên không Sau một tiếng xóm đánh ra Mấy đạo kim hình cung To lớn từ trên kiếm bắn ra Hóa thành cái lưới bằng điện tinh tế Đem Nguyên Anh nhốt vào bên trong Tiếng hoành lòng Long không ngừng vang lên Tự băng và Nguyên Anh ở bên trong lập tức biến mất thành hư vô. Lúc này thần sắc hàng lập mới trầm xuống, nhưng động tác không một chút nào chậm lại. Giờ tay hướng thân thể lão già rung lên, túi đựng đồ bên hông lão già đã bay vào trong tay. Đồng thời hai khối hỏa cầu to từ trong tay áo bay ra, đem thi thể lão già và luyện trùng thú hóa thành hư vô. Tiếp theo hàng lập không chút nào chần chừ bay lên không trung. Sau khi thành quang chợt lóe, cả người quỷ mỹ biến mất trong hư không. Chỉ một khắc sau, năm đạo tinh hồng màu sắc khác nhau, bỗng nhiên hiện ra trên không trung nơi này. Sau khi bay một vòng chung quanh, tất cả đều hạ xuống đất, hiện ra năm người nam nữ. Đúng là bốn người lâm ngân bình, các thiên hào, một nam tu sĩ khác có khuôn mặt xa lạ là, là năm người. Người này là tu sĩ kết đăng kỳ. Chính là nơi này, không sai, khí tức già sư biến mất ở nơi này. Tên nam tu sĩ kia cầm một cái pháp bàn bất an nói. Nơi này xác thực còn sót chút linh khí ba đồng, trong đó đúng là khí tức của tên gia hỏa họ lệ. Nơi này còn có một vài vết máu, xem ra sư phụ ngươi đã bị diệt khẩu. Ánh mắt các thiên hào quét qua chung quanh, dừng lại ở một điểm đỏ sậm trên mặt đất, âm trầm nói. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 944, Hàng Tụy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 sòng tiểu lão nhi rốt cuộc đã nói những gì với ngươi? hãy thành thật nói lại tỷ mỵ một lần nữa cho chúng ta nghe. các thiên hào hừ lạnh một tiếng, không vui vẻ trả lời. mà lúc này lần ngân bình đem thần thức phóng ra, nhanh chóng lục soát chung quanh một lần, đột nhiên thân hình nhón lên, cả người thoáng cái, đã ở ngoài bảy tám trường, duỗi tay đem một vật lên nhìn, sắc mặt chợt khó coi. già sư không nói thêm gì. Chỉ là đem phát bàn bộ mạng đưa cho vàng bối, Dạng một khi phát bàn xuất hiện dị trạng, hoặc sau một khoảng thời gian mà không thấy hắn quay lại, thì lập tức đem chuyện người nọ nói cho các vị tiền bối biết, để cứu hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Thành niên nhỏ nhẹ nói ra, không cần nói, sư phụ ngư khẳng định đã gặp chuyện không may, đồ vật này có phải là trên cổ bảo của sư phụ ngư không? Tài lầm ngần mình dờ lên, một đồ vật trực tiếp bay về phía thanh niên thanh niên đưa tay tiếp lấy, nhìn xuống, bỗng nhiên trong lòng trầm xuống. đây là một mảnh gỗ nhỏ màu vàng, trên mặt chấp động lên quan yếu ớt quen thuộc, đúng là một phần nhỏ mộc thuận của lão đầu nọ đây là một thuận của gia sư, thuận này chắc chắn dị thường, xuất phòng ngự lại càng kinh người. như thế nào là bị hủy diệt như vậy? sắc mặt thanh niên càng ngày càng thêm tái đi. lầm đạo hựu, xem ra lão nhi này đã không còn trên nhân thế.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 Chỉ có mấy người chúng ta, sợ rằng không bắt được người này. Các thiên hào, các bạn mặc kệ tên thanh niên, chỉ hướng về thiên lang thánh nữ, trầm giọng nói ra. Sao vậy? Các huynh sẽ mặc kệ ngay cả chi bảo của quý tông, cũng không ký định đoạt lại sao? Nếu quỷ La Phiên rơi trên tay người này, vậy trưởng lão thập hữu của quý tông, hẳn cũng chết trên tay hắn rồi. Lâm Ngân Bình dữ mày, trầm rãi nói ra. Giết trưởng lão âm la tông chúng ta, lại đoạt đi trí bảo của bồn tông. Đừng nói hắn không phải là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, dù có là thật đi, bạn Tông cũng tuyệt không bỏ qua cho người này, nhưng người này hình như cùng thiên lang thảo nguyên các ngươi các cửu oán cũng không nhẹ, nếu không lầm đạo hữu thân là thánh nữ trong tộc, sao là vì người này mà lưu lại đại tấn chúng ta nhiều năm như vậy? Các thiên hào cười rùi vài tiếng, cơ ý ám chỉ nói, nếu có thể tiêu diệt được người này, kể cả điều kiện trước kia Thánh Điện đã đáp ứng cho quý Tông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 Bộn điện có thể đáp ứng điều kiện này. Lầm ngần mình hơi chần chừ một chút, rồi một lời đáp ứng. Tốt lắm, chắc hẳn đạo hữu thân là thiền làng thánh nữ, sẽ không làm chuyện lợt lòng. Hồ sư đệ, hãy phát truyền âm phù, triệu tập tất cả trưởng lão đệ tử bộn môn ở trong tấn kinh. Toàn lực truy tung người này. Người này nếu đã tới phường thị, chắc chắn sẽ tham gia đại hội đâu giá. Đây là cơ hội tốt nhất cho chúng ta bắt được hắn. Bất quá, tất cả phải âm thầm hành động. Không được làm cho các tu sĩ các tông môn khác chú ý, đệ tử cấp thấp không nên cho cùng người này đồng thủ. Mấy vị trưởng lão nếu không tụ tập một chỗ cũng không nên tùy tiện ra tay bắt hắn, nên dự hắn vào trong pháp trận rồi ra tay cùng một lần là tốt nhất. Các thiên hào xoay người, hướng vào một nam tu sĩ âm la tông nói, có nên bẩm báo cho phòng tông chủ một tiếng hay không? Dù sao tứ trưởng lão là lúc đầu, giờ hắn phải đi nên mới mất mạng nam tu sĩ này mở miệng hỏi từ lần trước thực hiện kế hoạch tua bộ quỷ la phiên mới chỉ hoàn thành một nửa lại còn chuyện của tứ trưởng lão phòng tông chủ đã làm cho đại trưởng lão cực kỳ không hài lòng nghe nói hắn đang bế quan tu luyện chế ra một kiện bảo vật lợi hại cho dù hiện giờ ngay lập tức chạy tới cũng không cách nào kịp đại hồi đâu giá bất quá trước hết cũng nên phát truyền âm phủ cho hắn nếu chúng ta không thể bắt giữ người này Cũng có thể mượn nhân thủ của phe bọn họ Cùng đối phó với hắn Sau khi hơi do dự một chút Các thiên hào gợt đầu Sau khi cẩn thận thương lượng một phen Mấy người lập tức thi triển đồn quan Lì khai nơi này Dĩ nhiên vì sợ người bình thường rối loạn Sau khi bọn họ lên tới không trung Cũng lúc ẩn giấu đi thân mình Mặc dù trong tấn kinh Có quy cụ cấm tu sĩ phi hành Nhưng âm la tông vốn là một đại môn phái Căn bản không có để quy cụ này vào trong mắt cùng lúc này, hàng lập đang trên một con đường ít người, cách đó hơn 20 dặm, sử dụng thần thức dò xét túi trữ vật của tiểu lão đầu bên trong tay áo. bên trong, đựng không ít đồ vật tạp nham, thật đúng là phải bỏ ra một chút tâm tư mới phân biệt được. đột nhiên, bước dần dần lại, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. thế nào, phát hiện ra điều gì? đại diện thần quân lười biến hỏi. đây là cái gì? hình như chưa bao giờ gặp quá. Bàn tay Hàng Lập vừa đảo, trên tay xuất hiện một cái bệnh ngọc cao sáu bảy toàn thân xanh biết tinh xảo dị thường. Đưa một ngón tay khẽ vút của bình hai luồng bàn hàng tựa như kim đâm từ đầu ngón tay truyền tới. Trên mặt Hàng Lập không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc. Sau đó, bàn tay hắn nâng bình nhỏ lên, nhẹ nhàng lắc lắc, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng chất lỏng sóng sánh. lồng mày Hàng Lập khẽ nhíu lại. Chẳng lẽ bên trong là linh dịch? Bất quá chất lỏng bên trong bên này Có chút kỳ lạ Không ngờ ngay cả thần thức Cũng không thẩm thấu được vào trong đó Mắt Hàng Lập nhìn bên nhỏ thì thào nói Muốn biết là cái gì Sau khi trở về xem xét lại Thì chẳng phải sẽ biết sao Nơi này là đường phố của người bình thường Trước tiên đừng hấp tấp mở ra Tránh gặp phải nhiều loạn nào đó xuất hiện Đại diện thần quân mở miệng cảnh báo Điều này là đương nhiên rồi Hàng Lập sắc mặt không đổi Cổ tay chợt rung lên, bình nhỏ bỗng nhiên từ trong tay biến mất không thê bong dáng. Hàng tự tử à, người vừa bại lộ thân phận, sau này tại Tấn Kinh cần phải cẩn thận hơn. Ẩm La Tôn và Thiên Lang Thánh Nữ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi, chắc rằng bọn họ cũng sẽ đoán người đến tham gia đại hội đấu giá. Không sao, ta không tin tại Tấn Kinh còn có người thứ hai có linh thú có thể nhìn xuyên ảo thuật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 Sử dụng thần thông kinh thần thứ của đại diện quyết Giúp người một tay Đại diện thần quân thạng nhiên nói Cảm ơn tiền bối Có lời ấy của tiền bối Bạn bối đã có thể yên tâm hơn Hàng Lập trong lòng vui mừng trả lời Một lúc sau Hàng Lập như một phàm nhân Chậm rãi quay trở về đào quán Sau khi cùng quán chủ nói chuyện phím một lát Mới điểm tĩnh trở lại phòng mình Sau khi tiện tay bố trí Mấy cái trận pháp tạm thời ở bốn phía căn phòng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 Trong lòng hàng lập cả kinh, hoàng thần bỗng nhiên thoát ra một tầng tự diễm cùng với hàng quang va chạm, lập tức hàng quang bị tự diễn đẩy ra bên ngoài, mà chỗ bị hàng quang quét qua trong cả căn phòng trực tiếp ngừng kết một lớp băng dày. Nếu không phải trong phòng đã sớm bày mấy tầng cấm chế, sợ rằng hàng khí trực tiếp thẩm thấu ra bên ngoài. Xem ra hàng quang này không lợi hại như tự la cực hỏa, nhưng lạnh vô cùng dường như bước độ so với Kiền Lam Ban Diễm cũng không kém hơn. Đây là đồ vật quỷ quá gì vậy? Hàng Lộc cảm thấy rất hứng thú, sử dụng tự diễm bao quanh bàn tay, cầm lấy bình nhẹ nhàng chỉ một cái. Đột nhiên, một luồng hàn quang lại phun ra từ miệng bình. Sau khi Hàng thấy, luồng hàn quang này tan ra giữa không trung, làm cho phòng càng thêm lạnh hơn ba phần. rốt cuộc, đem bình nhỏ đặt dưới mây mắt, đảo mắt đảo qua. Trong đồng tử, Lam Quang chớp động. Nhìn xuyên qua luôn khí lành, trong bình mơ hồ có lâm quan loa mắt chớp đồng. Cái này hình như... Người đổ một giọt ra đi, dùng ngọc bảng, cẩn thận đợi lấy, để ta quan sát kỹ một chút. Tiếng nói của đại diện thần quân bỗng nhiên đổi lên vài phần kích động. Trong lòng hàng lập khẽ động, không nói hai lời, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái điểm ngọc to bằng cái bàn tay. Tay còn lại thì nắm lấy bình nhỏ, cổ tay rung lên. Một giọt chất lỏng mỏ bạc từ trong bình rơi ra, sau khi phát ra âm thanh trong trẹo, giọt chất lỏng rơi vào trong đĩa lại trực tiếp biến thành ngân châu, không ngừng quay tròn trong đĩa. Thật là ngoài dự đoán của hàng lộng, khởi ngân châu này lại không phát ra chút hàng khí nào, thoạt nhìn thật giống bình thường. Quả nhiên không sai, đúng là hàng tủy được bác Ngọc vàng Nam thai ngén mà ra. Đại diện thần quân hít một hơi, chậm rãi nói. Bác Ngọc vàng Nam... À, cũng có nghe qua, còn hàng thủy là vật gì? Hình như rất là trân quý, đúng không?" Hàn Lập kinh ngạc hỏi. "Hàng thủy trên bàn chất là cùng một loại đi ngọc thủy mà chúng ta thường dùng làm tài liệu luyện đan luyện khí, chỉ là loại hàng thủy này sinh trưởng trong huyệt ngọc vàng năm." Người đời căn bản vô duyên nhìn thấy, nếu ta nhớ không sai, đồ vật này chỉ có tại Bắc gia tiểu cực cung ở Tây Bắc đài Tấn. Cũng chỉ có một bình nhỏ, được xem là trấn sơn chi bảo mấy đời truyền lại. Ngoài ra, cũng không có nghe nói nơi nào sản xuất ra vật này. Phải rồi, người luyện hóa khối tuyết tình châu kia, kỳ thuật cũng là luyện chế huyện Ngọc vàng năm mà thành. Đại diện thần quân khôi phục bình tình nói. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 945 Phạm Nhân Tu Tiên, chương 945 Hồi Dương Thủy và Thái Dương Tinh Họa. Ít ỏi đến như vậy ư, vậy thứ này chắc là phải có một chút đặc thù nào đó chứ. Hàng Lập chăm chú nhìn gần châu, ánh mắt chớp động. Đầu chỉ có một chút đặc thù, loại đồ vật này đối với tu sĩ chúng ta cực kỳ tốt, đại đa số đều dùng làm tài liệu phụ trợ luyện đan, luyện khí định cấp, nhưng nếu rơi vào trong tay yêu tộc cũng có thể vì nó liệu mạng đến hồn phi phách tán mà không tiếc. Đây chính là vật bảo vệ tính mạng cực tốt của yêu thú khi trải qua lôi kiếp, hóa thành hình người. Đại diện thần quân trả lời, hóa hình lôi kiếp của yêu tộc. Ngay cả khi trong lòng hàng lập đã có sự chuẩn bị, nhưng khi nghe như vậy cũng không khỏi nhất thời ngây ngốc. Không sai, yêu thú cấp cao ở thế nhân này nhiều đếm không xệ, nhưng có mấy con có thể đạt tới thất giai đỉnh cấp, rồi là có thể bình an trải qua hóa hình lôi kiếp chứ dù sao năng lượng của xâm xét đối với hầu hết các loài yêu thú đều có lực khắc chế nhất định đối với chúng mà nói lôi kiếp và tử kiếp cũng tương tự như nhau mà yêu thú trước khi độ kiếp ăn một giọt hàng tụy biến thành ngân châu này sau một thời gian tịnh dưỡng luyện hóa giảm bớt rất nhiều thương tổn do lôi điện gây ra do cơ thể vậy người nói loại hàng tụy này đối với yêu thú có trường quý hay không bất quá Tu sĩ nhân loại trong tù tiền giới biết vật này cũng không nhiều, cũng bởi vì Bắc cực tiểu giả cung, tu luyện công pháp thuộc tính hàng phi thường kỳ lạ. Năm đó, lúc ta du lịch Đại Tấn, từng cùng tu sĩ cấp cao trong cung của bọn họ giao đấu qua, nên mới nhận biết được vật ấy. Hơn nữa nghe nói cứ cách một ngàn năm, yêu thủ cấp cao trong khu vực Đại Tấn, bí mật tập hợp lại, rồi cùng đến tiểu cực cung ở Bắc Minh Bang Đảo, lựa bàn tấn công tiểu cực cung. Mong có thể ép tu sĩ trong cung Dào ra một ít hàng tụy. Có chuyện như vậy sao Hàng lập có chút khó tin Điều này thì có gì kỳ quái Không có hàng tụy, chúng nó trải qua hóa hình lôi kiếp 10 phần Có 9 phần chết Nếu là may mắn đạt được một giọt hàng tụy, Tỷ lệ thành công trải qua được lôi kiếp Lập tức tăng lên nhiều Vậy sao không ra hết sức Hưởng hộ mỗi khi tụ tập Mấy lão yêu quái vàng yêu cốc Sẽ chủ động dẫn đầu việc này cho dù thất bại, đám yêu thú này cũng sẽ không có tổn thương lớn gì. Chẳng qua, bát giả tiểu cực cung là truyền thừa của thượng cổ tu sĩ đại thần thông, vài tòa cấm đàn đại trận từ thượng cổ lưu truyền tới nay cũng không phải là chuyện đùa. Đặc biệt, đạo này ở trên hàng nhãn của thiên nguyên âm mạch, bản dầm trùng canh là băng hàng lạnh tê thấu xương, có thể vô hình giết người. Yêu thú không có tu luyện công pháp hàng thuộc tính. Một khi vào trong đạo này, hầu như phải dùng hơn phân nữ linh lực để ngăn cản khí lạnh xâm nhập. Càng bạn không thể cùng tu sĩ bác giả tiểu cực cùng tranh đấu. Cho nên, mặc dù mỗi lần yêu thú hùng hằng đánh tới, nhưng đều chưa chính thức phá được bác mình đạo. Nhưng mà linh dịch này trần quý như vậy. Tên bị người tiêu diệt như thế nào mà đạt được? Người nhìn xem, trên bệnh nhỏ có dấu hiệu nào đạt thù hay không? Sau khi đại diện thần quân, Cấp cho Hàng Lập mấy lời giải thích xong, lại có một chút khó hiểu hỏi. Dấu hiệu đáy bệnh nhỏ này có hòa vang hình bông tuyết, không biết có tính là dấu hiệu hay không? Hàng Lập thần sắc chợt động, đưa ngón tay sờ sờ vào đáy bình Vậy thì không sai, đúng là dấu hiệu của bác mệnh đạo. Xem ra, cái bệnh này chính là bệnh đận hàng tụy của tiểu cực cung. Nhưng sau đó lại rơi vào tay một tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ.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 Hàng tuệ này đưa với tu sĩ chúng ta mà nói, chỉ có thể là tài liệu phụ trợ cho luyện đang luyện pháp mà thôi. Nếu là như vậy, tu sĩ bác giả tiểu cực cung, cần gì phải vì vật đó mà cùng lụ yêu thú tranh đấu qua nhiều đời, trực tiếp giao ra sẽ không tốt hơn sao? Sau khi Hàng Lập suy nghĩ một chút, nhớ mày hỏi. Một ít tu sĩ đại tấn biết được chuyện này thì cũng xin nghi ngờ, nhưng tiểu cực cung giải thích với bên ngoài rằng là vì hạn chế sự tồn tại của yêu thú cấp 8 trong giới tu tiên,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 Sau khi đầu pháp thất bại đã bị ta giết chết, ta dùng sư hồn thuật chiêu đại hắn một phèn thật tốt, trong lúc vô tình ta đạt được một đoạn bí văn liên quan đến hàng tụy này. Đại diện thần quân nói ra tới đây, âm thanh bỗng nhiên dừng lại một chút, hình như hồi tưởng lại điều gì? Bí văn! lộc mày hàng lập khẽ động, niềm hứng thú dần lên. Không sai, nếu không nhìn thấy hàng tụy này, là phu gần như đã quên mất việc này. Chuyện này đại khái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 Nếu muốn luyện chế ra linh thủy này Những nguyên liệu khác cũng phải tính đến Ở sâu dưới vạn trường trong dùng nhan Là Thái Dương Tinh Hỏa Cũng là tuyệt đối không thể thiếu Chỉ có dùng ngọn lửa này Đèn luyện hàng thủy mới có thể gọi là âm dương điều hòa Có thể luyện chế ra hồi dương chân thủy Nếu không chỉ là lãng phí vô ích vật này Đại diện thần quân thâm ý sâu sắc nói Thái Dương Tinh Hỏa Thứ này ở chỗ nào mà tìm được Không nói chỉ tu sĩ phổ thông Có thể ở dưới vạn trường dùng nham chịu được bao lâu, tỷ lệ hình thành ngọn lửa này ở trong dùng nham vàng dằm lớn bao nhiêu, thái dương tình hỏa kia một khi hình thành thì đã thành linh, căn bản trong dùng nham là vô ảnh khứ vô hình. Hướng chi nếu có được ngọn lửa này, không có được cách điều chế hồi dương thủy cũng là chuyện tốn công vô ích. Hàng Lộc có phần từ nói, đại diện thần quân ngay được lòng trầm xuống, một lát sau mới trầm rãi nói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 Sau đó không đợi Hàng Lập nói gì, trong ông trúc bay ra một khối ngọt dạng màu vàng nhạt. Không ngờ trong thời gian ngắn, hắn đã đem cách điều chế hồi Dương thủy sao chép xong xuôi. Cảm ơn tiền bối, vạn bối chỉ là phòng ngừa vàng nhất mà thôi. Hàng Lập cầm lấy ngọt dạng trong tay, cười khẽ nói. Tuyết tình châu của ngươi, cũng là luyện chế huyện ngọc vàng năm mà thành. Nếu có thể khạm nhập vào đó và giọt hàng tủy, có thể làm cho linh tính và uy lực của bảo vật tăng lên không ít.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 Trong lòng nghĩ như vậy, hàng lập đem viên ngần châu trong địa ngọc đổ vào trong bình nhỏ. Chính mình thì không khách khí, mở nằm ngón tay ra. bỗng nhiên một đoàn hỏa diễm màu lam tím hiện lên trong tay. Bàn tay vừa đạo, lập tức hỏa cầu màu tím, hỏa thành một tầng ánh sáng khéo léo che miệng bình nhỏ lại. Tiếp đó, một tay khác của hắn bắt quyết, cúi đầu miệng thị thào niềm chú. Chỉ thấy ánh sáng hỏa diễm màu tím chợt lóe, theo tiếng đọc khẩu quyết. Trên màn sáng, một ít hỏa diễm bắt đầu tự động xoay tròn, hơn nữa càng lúc càng nhanh, đã nhanh lại càng nhanh hơn. Một lát sau, một tia khí lạnh màu bạc từ miệng bình chậm rải thoát ra, diễm lệ như trong mộng. Trong miệng hàn lập quát nhẹ một tiếng, giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết màu xanh. màn ánh sáng thu nạp pháp quyết này lập tức rung lên, một lần nữa hóa thành một quả cầu to bằng nắm tay, đem tì hàn khí bao vây vào bên trong, phòng kín không cho ra. Tiếp đó, Hàng Lập đưa tay một lần nữa, đẩy bình nhỏ lại, một tay khác hướng hỏa cầu màu tím vậy vậy, hỏa cầu chợt lóe bắn về phía Hàng Lập. Há rộng miệng, Hàng Lập trực tiếp đem hỏa cầu màu tím và hàng khí màu tím nuốt vào trong bụng, sau đó ngồi khoanh chân dưới đất, chậm rãi nhắm cả hai mắt. Lúc này tại đang điện cụ Hàng Lập, nguyên Anh lớn khoảng hai tấc nhưng lại mở hai mắt trong suốt dị thường, mà phía trước người nó, một khối hỏa cầu chuyển động chậm chậm. Bên trong thì có một điểm ngân quan chấp động không ngớt. Nguyễn Anh nhấp nháy mắt, lúc này đôi tay nhỏ bé bấm quyết, trên thân ánh sáng màu xanh đại phóng, một đạo pháp quyết từ trong tay đánh ra. Hỏa cầu màu tím bận chốc rung lên, hoàn toàn bùng cháy. Ánh sáng màu bạc bên trong nó cũng biến thành một ngọn lửa màu bạc, bắt đầu dung hợp với ngọn lửa màu tím. Mà bên ngoài thân thể của hàng lập, mặt không chút nào thay đổi, cả người hoàn toàn tiến vào nhập định, không động đậy.